Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị rất vui và rất đặc biệt khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày mùng 1 Tết âm lịch hôm nay năm 2026. Như vậy chúng ta lại bắt đầu bước sang một năm mới. À, cũng như hôm qua thì à, tôi xin được phép thay mặt cho ekip của hẻm xin được. À, trước hết là xin à, kính chúc toàn thể quý khán thính giả bốn phương một lời chúc năm mới à, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và may mắn thành công trong một năm mới. À, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với tôi cũng như toàn bộ ekip trong một thời gian rất là dài à, Đồng hành cùng tôi đi qua rất nhiều những câu chuyện trong những buổi đêm dài Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm à, Cũng à, xin được kính chúc quý tác giả Những người đã lặng lẽ viết lên những cái câu chuyện Để mỗi tối tôi có thể có câu chuyện để đọc, để kể cho quý khán thính giả bốn phương nghe Xin được kính chúc các tác giả nhiều sức khỏe ngoài bút luôn luôn trôi chảy à, Và nhiều hứng khởi cho những à, sáng tác mới trong năm mới À, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Thưa quý vị, à, trong buổi tối à, Ngày mùng 1 tiết hôm nay Xin được hân ảnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe Một câu chuyện của tác là Giả Lan AGC Câu chuyện Vòng hồn chết oan không mộ Bây giờ xin được hân ảnh Mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe Câu chuyện này chiều ấy trời sầm mưa mây đen từ phía sông cái kéo ập về sóng gò trắng khiến cho không gian tối ngàn ông chín trọng đang dọn răm bào trong sượng bọc sông nhà thì thấy bảy sẹo cả nhấc bước chân tới đứng tựa cổng che siêu vẹo thở dài một hơi rồi mới lên tiếng gọi ông chín ơi bà ba mời ông qua nhà có chuyện gấp đó ông chín trọng ngẩng đầu lên vội bụi lớp gỗ trên áo ông nhìn bảy sẹo ánh mắt dừng lại ở cái chân đi cả nhấc của hắn Rồi mới chậm rãi lại hỏi Có cái chuyện gì mà gấp dự với chú bảy trời đổ mưa rồi Tôi còn chưa dọn dẹp xong Bà ba nói là cái gian thờ có vấn đề Ông qua coi liền đi Bà đang nóng ruột lắm Ông chín trọng tặc lưỡi Biết tính của bà ba thao Và ông hội đồng kính xưa nay quyền uy Nói một là một hai là hai Ít khi nào chịu chờ đợi ai Ông rửa qua la đôi tay dính đầy mù gỗ, xách theo cái túi đồ nghề bằng vài bạc bố màu rồi lầm lũi đi theo bầy sẹo. Nhà ông hội đồng kính nằm tuốt sâu trong xóm, biệt lập hẳn với những ngôi nhà lá lụp sụp chung quanh bởi một hàng rào cây ô được cắt tỉa gọn gàng. Căn nhà ba gian hai trái dựng toàn bằng gỗ lim đen bóng, mái lợp ngói âm dương diêu phong, sừng dưỡng giữa những khu vườn rộng thanh thang trồng toàn cây ăn trái lông năm. Càng đến gần ngôi nhà Thì không khí càng trở nên nặng nề Tiếng gió rít lên của những tán cây cổ thụ Ngay như tiếng người thở dài nẫu ruột Và bước qua ngạch cửa gỗ Cao quá đầu gối Ông Chín ta thấy bà Ba Thao Ngồi trên bộ ván ngựa gỗ đỏ giữa nhà Tên mần mề trôi hạt, Nhưng mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc Thế ông Chín bà ta đứng dậy Giọng nói có phần run dày khắc hẳn Về hống ngách thường ngày à, Ông Chín tới rồi hả Ông vô đây à, coi dụm từ cây cột này bà thao dẫn đồng chín vào gian chính nơi đành bần thờ gia tiên uy nghi chạm chổ rộng phượng nhưng mà thứ thu hút sự chú ý của ông chín không phải là những bài vị sơn son thiếp vàng mà là cây cột ở bên trái gian thờ cây cột to bằng vòng tay của người lấy ôm đen trụ chuỗi đứng sừng sững chống đỡ cả phần mái nặng nề có chuyện gì với cây cột này vậy bà ba cô tuất vậy mối mọt nào ăn nổi không phải là mối mọt ông coi kỹ đi mấy bữa này nó cứ chảy ra cái nước gì kỳ lắm. ông chín trọng bước lại gần, nhao mắt nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu huột việt trên bàn thờ, ông thấy thân cột loang lổ những vệt sẫm màu chạy dài từ sáng ngang xuống đến tận chân tảng đá kỳ cột. ông đưa tay quệt thử một vệt nó ướn ướt dính dính. ông đưa ngón tay lên mũi người, một mùi hôi tanh nồng đặc sộc thẳng vào khứu giác khiến trông nôn nuệ. cái mùi này không giống mùi nhựa cây. Cô không giống mùi ẩm mốc của gỗ lâu năm Nó tanh tuổi lợ lợ, Gợi cho người ta nhớ đến cây mùi cá Hay là mùi chuột chết chương sinh trong kẻ tù Ông Chí nhú mày lấy vật áo lòng ngón tay Rồi rút trong túi đồ nghề ra một cái đục nhỏ Có nhẹ vào thân cột Thành âm phát ra đục ngầu bì bì Chứ không đanh giòn như đợt tiếng gỗ liêm chắc nịch Bà Ba Thao đứng bên cạnh hai tay vỏ nát chiếc khăn tay và thì thào: Sao đỡ ông Chí nà Gỗ bị gì vậy Tôi nào tôi cũng nghe cái mùi này, ngủ không có nổi. Ông hội đồng thì cứ mê sảng nói nhảm suốt thôi. Ông Chín không trả lời ngay, ông áp tay và thân cột nhắm mắt lại để lắng nghe. Ngày mọc dậy cho ông mỗi thứ gỗ đều có tiếng nói riêng, có sống hay là chết, có bệnh hay gỗ lành đều nghe là biết. Thế nhưng lần này thứ ông nghe được khiến ông nổi toàn bộ ra gà. Bên trong lớp vỏ gỗ cứng cáp kia, có một sự rung động rất nhẹ, đều đặn và thình thịch nó giống như nhịp đập của mạch máu hay là tiếng tim. ông chín giật mình lùi lại nhìn cây cột chân trân, ánh đèn dầu lao nát thắt bóng cây cột lên vách tường to lớn và méo mó. cây cột này dựng bao lâu rồi thưa bà? cũng mấy chục năm. hồi ông hội đồng còn minh mẫn cho tu sửa lại nhà, hồi đó thợ thầy từ ngoài bắc vào làm kỹ lắm. ông lại gần nhìn chỗ nhựa gì ra, sẽ anh chấp lòm hoàng của cơn Dông đang ập tới. Ông thấy chất lòng đó ánh lên một màu đỏ sẫm Nó đùn ra từ những khe nứt nhỏ xíu Cái này không phải là nhựa cây bình thường đâu bà cô lim mà dì nhựa kiểu này là gỗ độc Hoặc là bên trong có cái gì đó không có sạch sẽ Mặt bà Thao bây giờ trở nên tái mét Bà lùi lại suýt vấp chân và chân phản Ông nói bậy bạ cái gì đó Nhà này thờ cúng đàng hoàng làm gì có cái chuyện không sạch sẽ Ông coi có cách nào chắt lại hay sơn phết gì không Chứ để vậy khách cứ họ tới họ cười cho Ông Chín lắc đầu cất cây đục vào trong túi Ông là thợ mộc Ông biết cái gì sửa được cái gì không Cây cột này nhìn bề ngoài vẫn bóng loáng Vẫn chắc chắn Nhưng cây ruột bên trong dường như đang bộp giữa Theo một cách rất quái đản Muốn hết mùi thì phải coi bên trong nó bị cái gì Tôi nghĩ là nước mưa thấm Từ trên nóc xuống Đọng vào trong lõi cột lâu ngày sinh ra nấm mốc Thôi giữa ở bên trong Bà phải cho tôi đục thử Bà Thao nghe vậy thì liền sụt tay Không được Không có đục khoét gì cả Ông chỉ cần làm thế nào để cho nó hết chảy nước Hết hôi là được rồi Chám lại Đúng Ông Lê Siêu mang ngay cái sắp ong gì đó chấm lại đi Ông Chín liền thở dài Bà không cho tôi mở thì coi như tôi cũng chịu Nhưng tôi nói trước chám bên ngoài chỉ là che mắt thế gian Cái gì thối ở bên trong sớm muộn nó cũng bung ra Mà cái mùi này tôi nghe ớn lắm Không phải là mùi mốc thường đâu ở bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa tiếng mưa gõ lên mái ngói đục bộp hòa cùng với tiếng sấm rìa vang trong ánh sáng chập chừng ông chín thấy dòng nhựa đỏ sẫm trên thân cột dường như là chảy nhanh hơn thật được rồi ông cứ về đi Mày mang đồ nghề của chấm lại cho tôi tiền bạc đâu từ tính hậu hĩnh bà ba thao hối thúc ông về như là đuổi tà ông chín đội cái nón rách lên bước ra khi đi ngang qua cây cột lần nữa ông thề là mình nghe thấy một tiếng thở Rất khẽ ngay bên tai Sáng hôm sau Ông chín trọng trở lại nhà ông hội đồng kính Khi sương mù còn chưa tan hết Cả xóm gò chấm còn im liềm ngủ Chỉ có tính cả gáy thư thất vọng lại Bà Ba Thao mở cửa cho ông Đôi mắt của bà thâm quầng chúng sâu Chứng tỏ đêm qua bà lại mất ngủ Ông làm nhẹ tay thôi Ông hội đồng đang nằm nghỉ ở trái đông Ông thức dậy là dày la lắm Bà ba dặn xong thì lùi vào trong buồng Để mặc ông Chín với cây cột ở giữa nhà Ông Chín bày đồ nghề mà trong lòng để băn khoăn Ban ngày ánh sáng mặt trời dọi qua khe cửa sổ Chiếu thẳng vào cây cột Những vệt nhựa đỏ sẫm hôm qua đã khô lại Tạo thành những mảng đen xỉ Ông Chín lấy dao cạo nhẹ lớp gỗ bên dưới lộ ra Mềm nhũn và bỏ hết như là bún thiêu Ông lấy một ít sắp ong trộn lẫn với mùi cơ mịn Định bụng chấm lại mới viết nứt theo ý của bà chủ Thế nhưng khi mũi dao vừa ấn vào mỡ hỗn hợp khen nứt Một luồng khí lạnh từ bên trong thổi ra Làm tắt ngấm ngọn đèn dầu ông để gần đó để lấy sáng Ông chính dùng mình quẹt lại que diêm châm đèn Tay ông run rẩy. Ông quan sát kỹ hơn phần trên cột tiếp giáp với đá tàng Ở đó ông phát hiện ra những mảnh giấy vàng vương vãi Ông nhặt lên một mảnh nhận ra đó là phần của lá bùa trấn trạch. Nhưng điều kỳ lạ là mép giấy bị xé tư Từ phía mặt rắn vào cột Tức là lực xé tác động từ bên trong Chứ không phải bị ai đó bóc đi từ bên ngoài Chẳng lẽ bên trong cây cột này có cái gì sấm Ông chính dùng mình trước suy nghĩ điên rồ của mình Ông cố gắng xua đi cảm giác bất an Để tập trung vào công việc Tiếng động vang lên lách cách khô khấp Một nhát đục chạm vào thân gỗ Ông lại cảm giác như mình đang đục vào xương cốt của ai đó Trở về chiều không gian trong nhà tối nhanh hơn ở ngoài sân Bà Ba Thao xe Út Quyên Của con dâu hiện lành bưng lên cho ông Chín chén, chén trẻ đậu đen Vì bệnh trà nóng Út Quyên đặt khay nước xuống Lên lén nhìn vào cây cột rồi nói nhỏ cho Chín làm lẹ rồi vì nghỉ nghe chưa Ở đây ban đêm khó ở lắm Ông Chín nhìn cô gái trẻ Thấy sức mặt xanh xao Ông hạ giọng Khó ở là sao cô Út Cháu thấy cái gì hả Đêm nào con cũng nghe tiếng người khóc đó Mà không phải khóc ở ngoài vườn đâu chú à. Ở ngay trong nhà đó. Thì khóc nỉ non riêng gì. Con sợ lắm chú. Cô Út có nói với bà ba không? Dạ có. Mà má con la con. Này con bầu bí yếu bóng vế suy nghĩ lung tung. Mà con mời thầy về dán bùa tùm lôm hết trơn nữa, Mà dán tới đâu buổi rút tới đó. Tiếng của bà ba thao hắng giọng từ trong buồng khiến Út quên giật mình. Lùi vội ra sau bếp. Ông Chín nhìn theo bóng lưng của cô gái mà trong lòng càng thêm nặng. Ông tiếp tục công việc Khi trời sập tối ngành Ông mới chết xong được một nửa số phít nứt Bà Ba Thao không cho thắp đèn điện sáng trưng Mà chỉ để cho mấy ngọn đèn dầu tủ mù Nói là để ông hội đồng tĩnh dưỡng Trong cái im lặng chít chóc của ngôi nhà cổ Tiếng đầu gỗ của ông trở nên lạc lõng Và rồi trong những tiếng đó Ông nghe thấy một thanh âm khác Nó rất nhỏ Ngay như tiếng gió lùa qua khe cửa Ông nhừng tay Tiếng khóc im bặt Ông gõ tiếp một cái Tiếng khóc lại vang lên Lần này nghe rõ hơn Ông chỉ nín thở ghé sát tay vào vết nứt vừa chấm xong Không còn là tiếng mạch đập như hôm qua Mà lại là tiếng cào cấu sột soạt Như móng tay ai đó đang điên cuồng cào Cú Cú Một tiếng thiểu thảo mỏng manh như tư nhẹ lọt vào tay của ông Ông hoàng hồn buông dây kinh đục xuống Tiếng kim loại và chạm loạn soạn vang lên Bà Ba Thao thì trong buồn lật đật chạy tới Cái gì rất bể đây Ông làm cái gì ở Mỹ vậy Ông chính đứng dậy mặt cắt không còn giọt máu Bà Ba Ở trong đó có tiếng người Bà Ba Thao sững người lại một giây Ánh mắt của bà đảo qua cây cột rồi chừng nhìn ông Ông già rồi lần thắn nát Cố đặc ruột mà người ngậm cái gì trong đó Ông làm xong chưa xong rồi thì về đi Đừng có ở đây nói bậy nói bà mang họa vào thân mà ta đuổi ông quyết liệt hơn cả hôm qua. Ông chín thu dọn đồ nghề trước khi bước qua cửa ông ngoái lại nhìn trong ánh đèn dầu chập chờn ông thấy bà ba thao đứng đó tay viện vào cây cột đầu cúi xuống đang thì thầm điều gì đó. Ba ngày sau khi ông chín trọng chấm lại các vít nít cậu Tư Lầm con trai độc nhất công hội đồng tính bất ngờ trở về hắn đi làm trên Sài Gòn ngót nghét cả năm Tư Lầm gầy rồng hay hốc mắt thâm đen. Sao rẻ tái mét như người mới ốm dậy. nghe tin con về bà Ba thông mừng lắm. Sai người làm mâm cơm thịnh soạn. Nhưng tôi lập nhìn mâm cơm đầy thịt cá mà chỉ trực nôn oẻ. Hắn chỉ uống chừng mấy can nước lạnh rồi chu tuột vào buồn. Từ đó cây cột lại giở trứng. Lớp sắp ông ông chín chóng vào hôm trước bỗng nhiên nứt toác, Bông từng mảng dây lạt tà xuống đất. Nhờ đó tiếp tục gì ra. Lần này là còn nhiều hơn trước. Bốc mùi hôi thối nồng nặng lan cả sang ngoài sân. Bà ba thao hoàng quá cho người chạy qua gọi ông Chín trọng qua gấp. Năn nỉ ông ở lại qua đêm để canh chứng. Ông Chín vốn không muốn dây dưa, nhưng để tình sóng riêng lại thêm sự tò mò. Ông đành gật đầu, sách theo cây trống che dần nằm ngay dần giữa. Đêm khuya thành vắng tiếng quân trùng dâm gian ngoài vườn. Ông Chín trần trọng mãi không ngủ được. Mùi hôi từ cây cột cứ lượn vần. Ông đưa mắt nhìn qua. Dánh đèn dầu leo lét mà bà ba dặn không được thắt. Cây cột đứng im liềm như một gã khổng lồ đen đúa. Đột nhiên từ phía buồng của tư lầm có tính động lạ Cái buồng kéo kẹt mở ra Tư lập bước ra ngoài dáng đi siêu vẻo Hai tay buông thõng. Hắn không nhìn ông chín Mà mắt trừng trừng vô hồn Cứ như vậy bước thẳng về phía cây cột Tới nơi tư lập quỷ sụp xuống Hai tay ôm lít thân cột Mặt áp sát vào chỗ nhựa đang rỉ ra Thì thào những tiếng đầy vô nghĩa Bỗng nhiên ngọn đèn dầu trên bàn thờ phụt thất dù không hề có gió, bóng tư bao trùm gian nhà chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng lọt qua khe cửa. trong chành tối chành sáng đó, ông chín thấy một cảnh tượng kinh hoàng. từ trên đỉnh cây cột nơi tiếp giáp với xà ngang, một bóng đen đậm đặc từ từ tách ra khỏi thứ gỗ. nó không có hình thù rõ ràng, trông như một vũng hắc yến đang chuyển động. bóng đèn đó từ từ trườn xuống theo chân cột chậm chạp nhưng rứt khoát. Điều đáng sợ nhất là cái bóng đó không có chân. Nó chuyển bằng cách co rút phần thân trên. Hai cái vệt dài ngoằng giống như hai cánh tay xương sầu bám chặt vào gỗ, kéo lê cái thân hình cụt luồn phía sau. Tư lầm đang quỷ ôm chân cột, dường như không hề hay biết gì vì mối nguy hiểm đang bỏ xuống. Cái bóng đen dừng lại trên đầu của tư lập, từ từ vươn dài cúi xuống. Một mớ tóc dài rũ rượi xóa xuống chậm vào mặt của tư lập. Lúc này Tư Lập bừng tỉnh hắn ngẩn đầu lên, rồi ngay lập tức khét lên một tiếng. Kiểu... ma ơi, nó về rồi. Tư Lập ngã ngửa ra đằng sau, hai chân đập loạn xạ xuống nền gạch, có lít mông lùi ra phía sau. cái bóng đen kia không buông tha, nó tách hẳn khỏi cây cột dây bịch xuống đất. Đồng chín bật dậy định lao thích can thiệp, nhưng chân đông như bị trôn chặt xuống đất. Tư Lập co giật dữ dội, hai tay ôm lấy cổ mình như bị ai đó bóp nghẹn tiếng u uế nghẹn trong cổ họng. cô đi, tha cho tôi tôi lại cô. bà ba thao và út quyên từ trong buồng chạy ra, trên tay cầm cái đèn bão. ánh đèn bão vừa ngắt tới, cái bóng đen trên người của tư lập vụt biến mất như thể nó tan vào không khí vậy. tư lập nằm sóng xoài trên nền nhà bất tỉnh nhân sự. bà ba thao ôm trầm đứa con. trời đất đôi, con làm sao vậy ha? ông chín lúc này cử động được tay chân. Mồ hôi vã đành như tắm Ông bước lại gần nhìn thấy trên cổ tư lập hẳn rõ Mười dấu ngón tay tím bầm Dấu tay đó đen xỉ như thể Được in bằng bồ hóng trộn với máu Và trên cái cột kia Nhựa đỏ vẫn tiếp tục rỉ ra tầm tầm Sau cái đêm kinh hoàng đó Tư lầm đổ bệnh liệt dường Mềm màn suốt cao Miệng cứ làm nhẩm nói xin tha mạng Bà Ba Thao mời hết thầy thuốc tây y Đến lăng đông y trong vùng về Nhưng ai nấy đều lắc đầu bó tay ông chín chồng trở về sưởng của mình nhưng tâm trí vẫn để lại ở ngôi nhà u ám kia hình ảnh cái bóng đen không chân cứ ám ảnh ông mãi ông biết chắc chắn chuyện này không đơn giản là ma quỷ quấy phá bình thường mà là có một uẩn khúc gì đó ghi gớm lắm chiều đó ông chín ghé quán nước trà của bà bảy cò ở đầu xóm quán nước sập sệ nằm dưới gốc cây đa già ông gọi một bát nước chè xanh ngồi rít điếu thuốc lào lân la gợi chuyện À, mấy nay nhóm hội đồng lùm xùm quá bà ha nghe đâu là cậu tư về mà bệnh liệt giường liệt chiếu bà bày cò phê phẩy kích quạt mo gì chép miệng à ơi cái nhà đó là man thết đức giàu thì giàu thật đây nhưng có yên ổn đâu ông hội đồng thì lú lẫn bà ba thì ác nghiệt cái thằng con trai độc nhất thì hư hỏng quả báo nhãn tiền đông người một lão ngồi bên cạnh tê mê mê chén rượu đế hạ giọng nói chen Tôi nghe nói là hồi đêm qua đó Có cái tiếng la hét dữ lắm mà ông Chín nè Ông vô trong ấy là mộc có thấy gì lạ không Người ta đồn là cái nhà đó vong ám Từ hồi con thắm mất tích tới giờ Ông Chín giật mình nghe nhắc đến cái tin thắm Con thắm mà đỡ đó à À tôi nhớ là nó đi biệt tích Cũng ăn 5-6 năm nay Hồi đó nghe bà ba nói là nó ăn cắp vàng là bỏ trốn theo chai Bà bày cò bấy giờ liền xíu mày Xì. Tiền này đi tin cái miệng con bà thao. Còn thăm nó hiền như cái cục đất đó. Từ bán nước ở đó từ thấy nó đi chợ hoài thì tôi biết. Nó thật thả lắm. Đưa tiền à, dư ngàn nào nó cũng trả lại. Cái mã nó quê mùa cục mấy cái biết trưng diện gì đâu mà theo trai. Tự dưng đồng cái nó biến mất. Rồi nhà đó la lên là mất vàng. <cười> Ai biết thử cứ nào. Ông Chín chầm ngâm nhớ lại. Đúng là ông có ấn tượng về cô gái tên thắm cô gái người miệt vườn ở đó dáng người nhỏ nhắn đen nhèm nhưng đôi mắt sáng và buồn ông nhớ có lần thắm lén bà chủ chạy qua sườn mộc của ông dưới vào tay có một ít tiền lẻ nhầu nát nhà ông đóng dùng một cái dương gỗ nhỏ trời chính đóng dùng con cái dương có khóa ngay chú ơi con à để dành dụng được một ít tiền ạ vì mấy bộ quần áo lạnh lạnh Còn muốn cất kỹ đặng may mốt đã con về quê thắm nói mà ánh mắt lên một niềm hy vọng Con bé nó kể nó muốn về quê cất cái nhà cho tíu má Rồi lấy chồng sinh con Cái ước mơ giản dị của người con gái quê mùa Làm sao có gan mà đi ăn cắp vàng bạc của chủ Ông chỉ nhớ rõ cái giường đó ông làm bằng gỗ rồi Có khắc kình hoa mai bốn cánh ẩn nắp Hôm giao dương thắm mừng lắm Cứ vút về cái giường mãi Vậy mà chỉ vài tháng sau khi nhận cái giường Thắm mất tích Bà Ba Thao thì ầm mỹ lên Còn đòi báo công an Rồi lại thôi nó là làm Phước không thèm truy cứu. Lúc đó thì ông Chín cũng chỉ chắc là con bé nó bồng bột tuổi trẻ. Thế nhưng bây giờ sâu chuỗi lại. Tiếng khóc trong cột. Cái bóng đen bám theo tư lập. Cái thế độ lén lút sợ hãi của bà bà Thao. Ông Chín dùng mình. Ông lão ngồi bên cạnh uống thêm một hớp rượu đế. Ông khả lên một tiếng rồi nói. Tôi còn nhớ là cái đợt con thắm nó mất tích. Cũng là đợt ông nhà hội đồng sửa lại cái gian thờ đó. Lúc đó chín đi làm ăn xa chưa về. Họ kêu thở đâu lạ hô lạ hoắc tới làm. Làm đâu ơi chừng tuần đấy là xong. Mà làm ban đêm ban hôm không à, kín tiếng lắm. Ông chín chồng nghe đến đây thì đứng người. Sửa nhà mà lại làm ban đêm. Dựng cột thay kèo lập việc lớn. Phải làm ban ngày ban mặt. Chọn giờ hoàng đạo đàng hoàng. Chứ sao lại làm một cách lén lút. Còn một chi tiết nữa khiến chồng chín ớn lạnh cái bóng đen hôm qua ông thấy cái bóng không chân bò sụt soạt. nó gợi trông nhớ đến dáng đi của một người bị què nếu còn thấm đã chết, thì xác nó ở đâu không lẽ ông chín không dám nghĩ tiếp ông vội chợt tiến đức đứng dậy rồi ra về bóng chiều ngà dài trên con đường đất đỏ gió từ sông thổi lên lạnh buốt ông nhìn về hướng mái nhà ngói âm dương cũng hội đồng nhấp nhô sau rặng cây mà trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an khủng khiếp các những bí mật bị chôn vùi trong bóng tối từng rừng ngủ yên, thế nhưng một khi đã khơi lên thì không gì có thể ngăn cản. ông chín chồng quay trở về nhóm hội đồng kính và lúc mặt trời đứng bóng. lần này thì ông không có đi một mình. theo sau chân ông là con mực, con chó giả khuôn lanh đã gắn bó với ông ngót nghét cả chục năm. con mực vốn dĩ là giống chó săn lai to khỏe, lông đen tuyền, nó rất là nghe lời và dạn dĩ, vậy mà hôm nay Vừa tới cầm rào kia oro của nhà ông hội đồng Thì nó trột cực lại Con mực ghi chân xuống trước cổ họng phát ra tính gầm gử Lòng chịt sống lưng của nó dựng đứng Ông Chín dần dần xây xích tặc lưỡi gọi nó Nhưng nó nhất quyết không chịu bước qua Và đến khi ông Chín quát lớn dọa nạt Nó mới miễn cưỡng lít theo chủ Bước vào trong gian chính không khí tủ hãm Và mùi tanh hôi vẫn chưa thuyên giảm Dù cửa nèo đã mở toang Ông Chín buồn sợi dây xích con mực Vào chân bộ ván ngựa Rồi bắt tay vừa kiểm tra lại những vết chấm hôm trước. Bà Ba Thao ngồi ở bên gian bên, tay phe phẩy cây quạt nan. Mặt vẫn không rời khỏi ông chín và cây cột. bà xeo thì đứng dựa cửa, cái chân què nhịp nhịp, ánh mắt lầm lì khó đoán. Đột nhiên con bậc đang nằm im bỗng nhiên bật dậy. Nó hướng thẳng về phía cây cột xuống đi từng hồi dữ rồi. Tiếng sủa của nó không giống như là tiếng sủa người lạ, mà là một tiếng sủa rồn rập hoảng loạn. Sẽ lẫn tiếng chui cháu thảm thiết Để là thêm ma Ông chín bây giờ quát con chó lặng im Thế nhưng mà vô nghĩa Con mực rằng mạnh sự xích Lực mạnh đến nỗi kéo siêu dịch cả bộ ván ngựa Mà nó vẫn đinh từng tiêu máu Àm rằng che ra da trắng nhuận Nước dãi chảy dòng rồng Nó trộm lên trộm xuống như có ai đó Vô hình đứng bên cạnh Rồi bất thình lình sự xích tuột khỏi chân Của ván ngựa Con mừng được giải phóng Nó không lao vào cắn xé như bản năng của loại chó xanh mà lại lao thẳng vào thân cột dưới một lực khủng khiếp một tiếng bùm khua khóc vang lên thanh âm của hộp sọ va chạm với gỗ cứng khiến cho anh nghe thấy cũng phải rùng mình con chó già rơi bịch súng đất giấy đành đành vài cái rồi nằm im máu tươi từ mũi và tai trào ra linh lắng nó chết ngay lập tức đôi mắt vẫn mở chừng chừng nhìn vào chân cột bà thao là hết đêm buồn tiếng thất thanh làm rơi cả cây quạt bầy sào cũng giật mình suýt ngã ông chính trọng bằng hoàng chạy lại ôm lấy xác con vật trung thành thân thể của nó còn ấm nhưng sự sống đã tắt đĩm điều kỳ dị bắt đầu xảy ra ngay trước mắt của ba người vũng máu tươi chảy ra từ đầu con mực loang lổ khi chậm gần tít tặng đá kia cột thay vì chảy tràn ra xung quanh nó lại bị hút ngược vào trong thứ gỗ những khe nứt trên thân cột như những cái miệng đói khát nuốt chừng để dòng máu nắm hồi rồi chỉ chồng tích tắc vũng máu di dàn khu sang Còn màu nhựa đỏ sẫm trên thân cột thì bỗng chuyển sang màu đen kịp. Bà bà Thảo bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ tay vào xác con chó giọng lạc đi vì sợ. Đem, đem nó đi ngay. Bài à, mày lôi cái thứ chết tiệt cho ra vườn chôn đi. Đừng để ở đây ám khí nữa. Bài xeo lật đật chạy tới, thô bảo túm lấy hai chân của con mực lôi đi. Ông chính trọng định ngăn lại. Muốn mang xác con chó về để chôn cất tử tế. Thế nhưng mà bầy sẹo lại gặt tới ông ra Ánh mắt hắn long lên sọc sọc Bà chủ nói trôn là trôn Ông đừng có lôi thôi nữa Cái nhà này đang xui sẹo Để máu me trong nhà là không có được đâu Ông chín nhìn theo vịt máu còn xuất lại Mà bầy sẹo kéo dài đắt sân Lòng ông đau lên như cắt Ông nhìn lại cái cây cột Máu đen của nhựa cây giờ đây Trông càng thêm quỷ dị tả ác Nó vừa uống máu Ông chín cảm nhận rõ ràng điều đó Cái thứ bên trong lớp gũ kia không chỉ khóc than Nó còn biết ăn biết uống Và nó đang dần chỗ dậy mạnh mẽ hơn bao giờ ít Bà Ba Thao đứng run dậy không dám nhìn vào cây cột nữa Bà ta quay sang ông chín Dòng hạ súng văn lơn nhưng vẫn mang dòng vẻ ra lệnh Ông làm sao thì làm Chia nó lại đi Đừng để ai thấy cái màu đen đó Tôi trả thêm cho ông tiền Ông chín trọng bấy giờ lặng lặng thu dọn đồ đạc Ông không nói gì nhưng trong lòng của ông đã có một quyết định ông phải tìm ra sự thật không chỉ vì sự an nguy của cái nhà này mà còn là vì cái chết tức tuổi của con mực sau cái chết của con mực không khí trong nhà ông hội đồng càng trở nên u ám cả ngày căn nhà rộng lớn chìm trong sự im lặng đến đáng sợ út quyền con dâu ông hội đồng dạo này sắc mặt ngày càng xanh xao cái thai trong bụng của cô ngày càng lớn thế nhưng thay vì hồng hào khỏe mạnh cô lại gầy rộc cả đi Một buổi trưa nhân lúc bà Ba Thao đi chùa cúng sau giải hạn Út Quyên tìm gặp ông Chính Trọng ở cốc vườn Cô gái trẻ nhìn chiếc ngó sau Thì ôm khư khư cái bụng bầu rộng run dày Chú Chín à Con sợ quá Chắc con không sống nổi tới ngày xanh đâu chú Cô Út nói bậy nào Người con mang tâm tính ngay lo sợ vớ vẩn Có cái chuyện gì cứ nói chú nghe Út Quyên nuốt nước bọn đôi môi khổ khốc mấp máy Đêm nào con cũng nằm mơ sương mơ y hiệt nhau Không sao một chút nào đâu Còn mơ thấy con đang nằm ngủ Thì có một người đàn bà đi từ ngoài cửa vào Người đó ướt mem Nước từ quần áo tóc tay dễ dòng dòng Xuống nền nhà thành vũng Cậu có thấy mặt mũi người đó không? Không chú à Tông người đó dài lắm xóa ra cho kín cả mặt Nhưng mà lúc người đó cúi xuống sát mặt con Con thấy qua kệ tóc Người đó không có mắt đâu Hai hốc mắt sâu hóm cứ trào ra thức buồn sình hôi thối ông chính nghe mà cần nổi cả sờ gà. người đó làm gì cô? người đó cứ đứng ở đầu giường im lặng mà chả nói tiếng nào, rồi từ từ đưa cái tay tím bầm, móng tay dài ngoằng chỉ thẳng vào bụng con. con muốn la lên nhưng cổ họng cứng nhắc, tay chân không thể nhúc nhích được gì. con cứ nằm im chịu trận, nghe tiếng nước nhỏ tong tông bên tai, cho đến khi giật mình tỉnh dậy. lúc tỉnh lại thì con dở lên gối, thấy gối ướt nhẹp chua, mà không phải mồ hôi nó lạnh ngắt. Út quyền ỏa khóc nức nở Thế khóc bị nén lại trong cuồng họng Ngày càng thêm não nề Cô sợ bà ba tháo biết chuyện sẽ la mắng Nói cô điểm gà Ông chín trọng thờ dài nhìn Về phía ngôi nhà gỗ sầm út Ông nhớ lại cái bóng đen không chân bỏ trên cột Nhớ lại vũng máu con mực bị hút cạn Tất cả đều liên quan đến Một oán khích cực nặng Phong hồn này không chỉ muốn hù dọa Nên đang muốn đòi nợ Và món nợ này có vẻ liên quan đến dòng máu Của gia đình ông hội đồng Để bé trong bụng của út quyên. cháu nỗi đích tôn của dòng họ. Chính là mục tiêu tiếp theo. Cậu út ráng gìn giữ nha. Tôi ngủ nhớ để con dao hay là cây kéo dưới đầu. Còn cái chuyện ở cây cột đó. À, chú tìm cách. Chú nghi lắm. Cây vong này nó út đức chuyện gì đó. Nên chưa giải quyết xong nó chưa có chịu đi. Chú chín à. Còn thấy cái dáng người đàn bà trong mơ nó quen lắm. dáng nhỏ thó vai gầy. Nhìn... Nhìn y hệt như là, là Thắm hồi xưa ở đợi nhà mình đó. Mà Thắm bỏ đi lâu rồi sao tự dưng lại về nhát con. Câu nói của Út Quyên như một nhát búa đóng đinh vào suy nghĩ của ông Chín. Đúng là Thắm. Nếu thực sự là Thắm thì cô ấy không bỏ đi đâu cả. Cô ấy vẫn còn ở đây trong căn nhà này. Và đang tìm cách để báo oán. Sự kiên nhẫn của ông Chín đã đến giới hạn. Ông không thể nào cứ như vậy. Mà chăm đi chăm lại cái vỏ bọc giả tạo. Chỉ hôm ấy lợi dụng lúc bà Ba Thao phải đưa tin lập lên chạm xá. Vì cơn con giật tái phát, ông Chín đi đến quyết định hành động. Trong nhà chỉ còn lại ông hội đồng kính đang ngồi làm nhà một mình trên phản gỗ. Và vài người đang lúi hối ở dưới bếp. Ông Chín đóng chặt cửa chính, chỉ để lọt chút ánh sáng từ khe cửa gỗ. Ông lấy từ trong túi đồ nghề ra một cây nêm gỗ sồi cứng và một cái búa nhỏ. Ông tiến lại gần cây cột. Lớp nhựa đen đúa hôm qua đã khô lại thành từng màng, nhìn như là gia cấp. Ông chọn một vị trí công vết nứt lớn, ngay tầm ngang ngực. Này ông nghe thấy tiếng cầu cấu rõ nhất mấy hôm trước. Ông đặt mỗi nêm vào khen nứt, hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ. Mỗi nêm ăn vào gỗ, cây cột rung lên bẩn bật như phản ứng lại sự xâm nhập. Ông chính nghiến rằng có mạnh thêm một nhát nữa. Một mạng vỏ gỗ bên ngoài bị tách ra để lộ kết cấu ở bên trong. Ông Chín sững xà, cây cột này không phải là gỗ nguyên khối. Dưới lớp vỏ gỗ liêm dày chừng 3 phân là một lớp gỗ khác, màu nhạt hơn và mềm hơn. Đây là kỹ thuật ghép ốp tinh vi mà chỉ những thợ mộc cao tay mới làm được. Thường dùng để che giấu những khuyết điểm bên trong gỗ lõi hoặc để cất giấu vàng bạc. Nhưng ở đây người ta ốp cột để giấu cái gì? Ông Chín dùng mũi đục cậy thêm sâu vào bên trong, mùi hôi thối nồng nặc lập tức trào ra. Mạnh hơn gấp trăm ngàn lần cái mùi dì nhựa. Đó là mùi của thịt thối dữ. Cho lẫn với mùi vôi mốc. Ông bịt mũi cố nhau mắt nhìn vào cái ngốc tối om. Bên trong khoảng rỗng của cây cột không phải là gỗ. Mà là một lớp hỗn hợp vôi vữa trắng đục. lộn nhộn những ngạt đen như than. Và lẫn trong lớp vôi vữa đó. Ông nhìn thấy một cái búi gì đó đen đen rối nổi. Ông dùng đầu đục hiệu nhẹ. Thế đó dính vào mũi đục kéo ra ngoài. Đó là tóc. Một mỡ tóc dài biết dính vôi vữa Và chất dịch nhạy nhụa màu nâu đen Âu Chín buồn ruồn tay chân Đánh rơi cả cây đục Đây không phải là tóc rụng Mà là tóc bám cả mảng da đầu đang phân hủy Đúng lúc đó Tiểu một tính gạo xé tay vang lên sau lưng của ông Đừng má Nó ra ngay bây giờ Âu Chín giật mình quay lại Hồng hội đồng kính người đàn ông già luôn lú lẫn Quanh năm chỉ biết cười ngây ngô Đang lao đến với sức mạnh của một con thú điên Ông hội đồng lao vào ôm chặt lấy cây cột Dùng thân mình che chắn cái lỗ hổng ông Chín vừa đục Mặt ông ta áp sát vào thân cột Vừa khóc vừa cười Giữ nó lại Giữ nó lại Đừng để cho nó thấy ánh sáng Nó giết hết Nó giết hết dòng họ này Ông Chín cố gỡ tay ông hội đồng ra Nhưng ông vẫn bám chặt cứng Móng tay cầu cấu vào lớp gỗ đính bật máu Ông hội đồng tỉnh lại Trong này có cái gì? Ông giấu cái gì trong này? Máu đổi máu. Mạng đổi mạng. thám 10 tao lại mày. Mày nằm im đi đừng có ra. Đừng có bắt thằng Tư. Cái tiền thắm thốt ra từ miệng của ông hội đồng. Như giọt nước làm tràn ly. Ông chính chết lặng. Vậy là sự nghi ngờ của ông hoàn toàn đúng. Sự mất tích của thắm không phải là bỏ trốn. Mà là một cái chết oan khuất bị chôn vùi trong chính ngôi nhà này. Từ trong cái lỗ hồng trên thân cột. Một luồng hơi lạnh phả ra. Thổi bay mấy sợi tóc bạc của ông hội đồng. Tiếng kéo kèn vang lên từ sâu trong gõ lỗi. Nghe như tiếng sưng cốt và đầm vào nhau. Ông hội đồng rút đi một tiếng rồi ngã vật ra đất. Ngất liệm đi. Nhưng hai tay vẫn còn co cóp trong tư thế ôm giữ. Ông chính đứng chân chân nhìn cái lỗ đen ngòm trên thân cột. Trong bóng túi đó ông cảm nhận như có một con mắt đang nhìn ông chăm chăm. Bi mật đã dần dần được hé lộ. Và ác mộng thực sự đã bắt đầu tìm về Sau khi đông hội đồng vào trong buồng nằm ngủ Ông Chín bấy giờ ở lại gian nhà ngoài Lòng nặng chịu no âu Trời đất sầm tối Tiếng mưa bắt đầu duy tí tách Bề xẹo vẫn chưa về Bà Ba Thao thì cũng chưa thấy mặt Ông Chín trong một điếu thuốc dê Khói thuốc bay lãng đãng quyện vào bóng tối Tiếng riêng gì của ông hội đồng Trong cơn mê sảng vọng rất đứt quãng đắp vá từng một câu chuyện rời rạc nhưng kinh hoàng về quá khứ của dòng họ này. ông trên đã sống ở cây gò chấm này đủ lâu để biết về gia thế nhà ông hội đầm giàu nứt đốn đổ vách ruộng đất thẳng cánh cỏ bay. nhưng mà đời người có câu giàu đâu đến kẻ khó khó đâu đến kẻ giàu. sự giàu sang của nhà này được xây đắp trên nền tảng của việc cho vay nặng lãi và siết nợ đất đai của tá điện. bao nhiêu người đã phải bán vợ đẻ con Bởi nhiều gia đình đã tan nát Không chẳng nổi lãi mẹ để lãi con trong hội đồng Ông nhớ lại lời đồn đại Của các cụ cao niên ở trong làng Dòng họ này bị một lời nguyền Dương thịnh âm suy tuyệt tử tuyệt tôn Ông hội đồng có tới ba bà vợ Nhưng sinh con trai nào Cũng ốm yếu ẻo uột Chết điều trước khi tròn 10 tuổi Duy chỉ có cậu tư lập là sống sót Nghe đâu từ hồi tư lập mới sinh Cũng ốm đau quật quẹo Như mấy người anh xấu xố số. Bà Ba Thao lúc đó mới về làm vợ kế đã lặn lội đi tận vùng bảy núi thâm sơn cùng cấp để tìm thầy cao tay về chấn niệm. Không ai biết bà ta làm gì, cúng kiến gì. Chỉ biết sau chuyến đi đó tư lập bỗng dưng khỏe mạnh trở lại, lớn nhanh như thổi. Thế nhưng đổi lại tính tình của nó ngày càng hung hãn, tàn nhẫn và gia đình ông hội đồng ngày càng lún sâu về những chuyện làm ăn thất đức. tiếng ông hội đồng trong buồng lại vang lên. Tao trả hết. Ta chẳng nghít vàng bạc cho tội bay Đừng bắt con tao Nên là đứa duy nhất Đừng bắt nó để thế mạng Ông Chín dùng mình thế mạng hai từ đó cứ ong ong trong đầu của ông Để giữ được mạng sống cho buổi đứa con nối dõi tông đường Người ta sẵn sàng làm những chuyện trái luân thường đạo lý đến mức nào Phải chăng sự sống sót của tư lập được đánh đổi bằng mạng sống của những người khác Và thấm Cô gái ở đợ nghiệt lành đó có vai trò gì trong cái vòng nghiệp xoáy trướng này Tại sao cây chết của cô lại bị giấu kín trong một cây cột nơi được coi được xương sống là linh hồn của ngôi nhà. Ông Chín nhìn lên bàn thờ gia tiên những bài vị sơn son thiếp vàng đứng uy nghi nhưng lạnh lẽo. Dưới chân bàn thờ cây cột đen xỉ vẫn đứng đó im lìm và để đe dọa. Ông Trần Hiểu ra một điều đáng sợ cây cột này không chỉ là cột nhà nó là một cái cập chấn. Thế nhưng buổi chú nào cũng có thời hạn chấn điểm nào cũng có lúc phản vệ. Khi oán khí của vong hồn vượt quá sức kìm hãm của bùa phép, hoặc khi cái vật trấn điểm bị tác động, thì sự trả thù giáng xuống sắt tàn khốc hơn cấp bội. Sau bên ngoài, giết zitlin từng hồi luồn qua khe cửa sổ, tạo thành những tiếng hú dài ghê sợ. Ông chính cảm thấy một luồng khí lạnh, không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của tử khí. Ông biết đêm nay sẽ là một đêm dài. Bóng tối đang bao trùm lấy số gỗ chấm. Và trong bóng tối ấy những món nợ máu đang dục dịch được đòi thanh toán sòng phẳng. Mấy hôm sau vụ con trong bực chết. sẽ bắt đầu đổ cơn mưa rầm rề. Nước sông dâng cao mấp mé mấy cái cầu che bắc ngăn qua rạch. bởi sao vẫn phải đi làm. Hắn không chỉ là tay sai trong nhà ông hội đồng. Mà còn kiêm luôn việc quản lý mấy cái máy sắt lúa gạo cho bà con trong vùng. cái máy sắt cũ kỹ nằm ở mé sông. Cha bằng đầu máy nổ kêu phành phạch suốt ngày đêm. Bội cắm bay lên mù mịt Sáng hôm đó bầy sẹo đã khởi động máy sớm Để mà sắt mẻ lúa mới gặt Cho kịp chuyến ghe buôn Hắn đi cả nhắc cây chân đau do bệnh thớp khớp Hay trời trời hạnh hạ Khiến hắn bực dọc Trời thề lầm bầm ở trong miệng Tiếng máy nổ giòn tan Dây quay vù vù kéo theo quần máy nghiền lúa ẩm Mỹ Bầy sẹo đứng trên bục gỗ tay cầm cây sàng xúc lúa đổ vào phễu Mắt hắn lờ đờ vì đêm qua mất ngủ Hắn cứ nhắm mắt lại là lại thấy cái vũng máu của con chó mực cũng nọ Và cái cảm giác những nhức nềm bắp chân Như ai đó vô tình bóp chặt Bóng nhìn cây mái sắt cựng lại một nhịp rút lên những tiếng kèn két lạ thường Bề xeo nhòi người tích chức để kiểm tra xem Có hòn đá nào lọt vào quần quay hay không Sẵn gỗ trơn trượt do nước mưa tạt vào Cộng thêm cái chân yếu hắn loạn trọn mất đà Đúng cái lúc hắn chới với định bám vật thành máy Thì một lực mạnh bất ngờ kéo ngực cổ chân của hắn xuống Không phải là trượt chân Bài xèo cảm nhận rõ ràng có một bàn tay lạnh ngắt Cứng như gọng kìm Tốn đến mắt các chân hắn đôi mạnh về kim miệng máy Hắn chỉ kìm ú ớ lên một tiếng ngắn Trước khi cái chân của hắn bị cuốn vào zikura Rồi bị nghiền nát trong bánh răng sắt thép Tiếng thét của hắn đã bị tiếng máy nổ át đi phần nào Nhưng cũng đủ để cho mấy người làm công vắt lúa gần đó Nghe thấy mà chạy tới Họ hoàng hút tắt máy nhưng đã buồn. cái chân phải của bầy sẹo từ đầu gối trở xuống đã bị nghiền nát. Máu thịt lẫn lộn với chấu và cám gạo. Người ta khiêng bầy sẹo lên chạm sáng nguyện để cấp cứu. hắn mất nhiều máu mà trắng bệnh như tờ giấy mê man bất tỉnh. Chẳng cần mê mảng suốt cao, bầy sẹo liên tục dãy ruộng. Hai tay cầu cấu vào không khí như muốn đẩy ai đó ra xa. Cô Thám ơi, tôi lệ cô. Mấy bà y tá và người nhà bệnh nhân chung quanh nghe rõ một một. Họ súng lại tò mò lắng tay nghe nhưng lời thốt ra từ miệng của kẻ đang thập tử nhất sinh. Tôi chỉ là người trôn, tôi không giết cô cô thai cho tôi, đừng cáo chân của tôi nữa. Tin đòn bày xèo bị ma kéo chân lan đi như là gió bão. Bà Ba Thao nghe tin mặt biến sắc, lập tức xanh người mang một bọc tiền lớn lên chạm xá lo-nót bác sĩ y tá rồi dọa nạt những người chung quanh không được đồn bậy bạ. Bé Sao tỉnh lại sau hai ngày, cái chân đã bị cưa cụt đến đùi. Hắn nằm chân chân nhìn linh Trần nhà. Khi bà Ba Thao vào thăm, hắn có dúng người lại, miệng lắp bắp không thành tiếng. Hắn biết cái giá phải trả cho tội ác năm xưa bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Cơn bão đồng mùa ập đến sóng gò chám dữ dội hơn mọi năm, mưa như chút nước. Nước sông dâng cao mấp mé tràn vào sân gạch nhà ông hội đồng. Gió giật từng cơn. Ông chính chồng bị kẹt lại nhà ông hội đồng vì nước ngập chưa cắt đường về. Và bà ba Thao cũng không dám để ông về. Bà cần một người đàn ông vía mạnh trong nhà lúc này. Khi mà chồng thì điên dại, con trai thì ốm liệt. Còn tay thân tín là bảy sẹo đã nằm viện. đêm đó cả nhà tập trung ở gian giữa. Ánh đèn dầu leo nắt không đủ xuôi đi kết lạnh và ẩm ướt. Mùi buồn non theo gió thúc qua, quyển với cái mùi tanh nồng nặng phát ra từ cây cột, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cây cột cái sau mấy ngày im áng đêm nay là bắt đầu rung lên, tiếng cầu cầu vang lên trong lõi gỗ đều đặn và mạnh mẽ. tôi lầm nằm trên cái chõng tre cây cẩn đó, trồng mềm kín mít nhưng vẫn run lên bẩn bật. Tiếng động từ cây cột như tra tấn tinh thần của hắn, hắn bị tay lại riêng gì. gì? nó lại gõ đi ma ơi, làm sao cho nó im đi. bà ba thao ngồi lần chẳng hạt miệng độc kinh nhưng giọng thì run rẩy. Út quyền nép sắt vào cớp tường tới ôm bụng bầu, mắt mở to nhìn chăm chăm vào cây cột. bất thình lình một tiếng nứt vang lên. vết chấm xi măng ông chính làm hôm trước bị bung ra bắn đợt tung tóe. một dòng chất lỏng đỏ tươi không còn sống như nhựa cây mà lại đỏ giói như là máu tươi phun ra từ kẽ nứt tư lập hết lên hết tung chân vùng dậy hắn không còn vẻ gì là sợ hãi con dũng nữa mà chuyển sang một trạng thái điên loạn cùng cực đôi mắt của hắn vẫn đỏ tóc tai rũ rưỡi ta chém chết mày Thật chém chết mày mày chết rồi mà còn ám thao bà ba thao nhào tới đỉnh căn con nhưng bị tư lập ngất hết ngã hắn lao đến một cây cột vung dao chém túi bụi để dao cắm vào vật thân gỗ liềm cứng như đá thế nhưng mà kỳ lạ thay Thay vì tiếng kim loại vào vào gỗ, người ta lại nghe thấy tiếng phụt ướt át như là dao chém vật thịt sống. Từ những vết chém của tư lập, máu tươi phun ra xối xả, màu bắn lên trên mặt tên người của tư lập, nhộm đỏ cả cái áo bà ba trắng hắn đang mặc. Máu phun ra ướt đấm cả nền gạch, bốc lên một mùi tanh nồng nặc khiến ai nấy đều buồn nôn. Ông chính chồng từ nãy đến giờ đều chết chân, bây giờ hoàn hồn lao vào ôm chặt lấy tư lập rút con dao khỏi tay của hắn. Cậu từa, dừng lại đi điên rồi. tên Lập bấy giờ vùng vẫy, miệng cười điên sằng sặc, khuôn mặt dính đầy máu méo mó như được quỷ giữ. Thấy chưa? Ta giết mày lần nữa đấy. Ta cho mày chết hẳn. Âu Chín phải dùng hết sức bình sinh mới gị chặt được Tư Lập xuống sàn. Ở bên ngoài tiếng sấm nổ đồng đoạn như được xé toạc cả bầu trời. Hòa lẫn tiếng cười man dại của Tư Lập và tiếng khóc thất thanh của bà Thao. Cây cây cột đứng đó đầy dẫy vết thương Máu vẫn dì ra không ngừng Sáng hôm sau Cơn mưa đã ngớt Nhưng bầu trời thì vẫn sám xịt một cách nặng nề Cả nhà của ông hội đồng kính Như là bãi chiến trường Tư lầm sau cơn điên loạn đã liệm đi Nằm thêm thiếp ở trên giường Ông chính trọng không về Ông quyết định phải làm rõ mọi chuyện ngay hôm nay Ông đến bên cây cột nhìn vào vết chém sâu Mà tư lập gây ra tối qua Qua những vết chấm đó Ông nhìn thấy rõ kết cấu bên trong của cây cột Không còn nghi ngờ gì nữa Cây cột này được ghép từ Hai nửa thân cây giống ruột úp vào nhau Kỹ thuật ghép măng cá cực kỳ tinh xảo, Khi đến mức mà mắt thường khó có thể nhận ra Thế nhưng mà điều quan trọng hơn Lưỡi dao của tư lập đã chém phạm Cả vỏ cái thứ ở bên trong Ông Chín lấy cái đèn pin xoay vào khen hở Bột mảnh vài mục nát lòi ra dính bết với thứ gì đó trắng hiếu như là xương. ông quay lại nhìn bà Ba Thao đang ngồi rũ rượi ở trên phán, giọng ông đanh lại nghiêm giọng. bà bà, tên nước này bà còn định dâu hả? trong cái cột này không phải chấn điểm bằng xương thú, xương thú thì không có chảy máu, không biết kêu khóc. bà Ba Thao bấy giờ ngước lên đôi mắt chúng sâu, tàn sắc tiểu tụy đi cả chục tuổi, bà ta biết không thể chối cái được nữa trước những bằng chứng rành rành. Bà ta bấy giờ liền chắp tay giọng khẩn đặc. Ông chính à, tôi lấy ông. Ông cứu nhà tôi tôi biết là tội tôi nặng lắm. Nói đi, trong đó có gì? Là một cái xác chấn. Hồi đó thì pháp nói nhà này nghịch hướng lại phạm long mạch nên không có người thêm mạng trấn giữ thì dòng họ này sẽ tuyệt tự. Ông biểu phải tìm người chít oan chín trẻ. Chuẩn đứng ngay cái cột thì mới giữ được nhà. Giữ được cổ xin được mạng cho thẳng tư ông chính nghe mà giận cả tóc gáy cái thủ tục man dợ từng chừng chỉ có những trong những câu chuyện truyền thuyết xa xưa Thế nay lại hiện hữu trước mắt của ông này đó là con thắm phải không bà ba Thảo gật đầu phải nhưng mà tôi thề với ông tôi không có giết nó là tai nạn lỡ tay thôi rồi thầy pháp tới ông ấy nói cái xác của nó mang oán khí Sẵn dịp làm thần giữ cổ luôn Tôi mê muội và nghe theo Tôi dấu sắc nó vào đó Tôi dùng vôi viết than để hút hết nước chất kín ngại Bà ta vừa nói vừa khóc Cái khóc của kẻ cùng đường sợ hãi Chứ không phải là cái khóc của sự hối ngận Bà ta vẫn cố lấp liếm rằng đó là tai nạn Là làm theo lời của thầy Thế nhưng ông Chín biết Sự thật còn tàn khốc hơn nhiều như vậy Vậy là con thắm bị trôn đứng Trong cây cột này năm năm nay Hèn gì cái gỗ lim cũng phải mục Đất đa cũng phải nứt Hoàn khi của nó tích tụ Bây giờ nó đòi ra Bà bà bà ác quá Trời đất không dung tha cho bà được đâu Ông chín lắc đầu ngao ngắn Ông nhìn cây cột Thầm khấn một câu xin lỗi vong linh Của người xấu xố Ông biết việc ông phải làm tiếp theo là gì Nhưng ông cần thêm một bằng chứng Một thứ gì đó để buộc bà Ba Thao Về cuối đầu nhận lỗi Buổi trưa ngày hôm đó Nước bắt đầu rút dần Khu vườn sau nhà công hội đồng kính sơ sắc Sau trận bão Mấy cây chuối bị gió giật gãy ngang thân lá Rách tả tươi Đất cán bị nước mưa xoáy mòn Trôi tuột đi từng mảng lớn Út quyền đang lội bị bõm ra vườn sau Để hái mớ rau răm Đi ngang qua bụi chuối xứ cổ thụ mọc sát bờ rào Nơi ngày xưa chỉ thắm hay ngồi hóng gió Út quyền trở thích có vật gì lấp lánh Dưới lớp bùn non Cô tò mò cúi súng và nhặt lên đó là một vật kim loại dính đầy đất cát Út quyền đem ra vũng nước Để rửa sạch Dần hiện lên trong tay cô là một chiếc vòng bạc Cũ kỹ, loại vòng trơn đặc ruột Mà đàn ông hay đeo ngày xưa Út quyền giật mình Chiếc vòng này nhìn quen lắm Cô lật mặt trong của chiếc vòng đã xem Mặc dù bạc đã xịt màu Theo thời gian Nhưng mà những nét khác vẫn còn đọc được Tư Lập Tim của Út Quyên đập thình thịch Đây là vòng của chồng cô Hồi mới cưới cô cô nghe mái chồng cô nói Cậu Tư đã bị mất cái vòng bạc hộ mệnh Hồi đi chơi xa bà tiếc mãi Nhưng sao nó lại nằm ở đây Bị trôn vùi dưới cốc chuối nơi chỉ thắm hay ngồi Một luồng suy nghĩ chạy xuyên qua đầu của Út Quyên Sơ chối lại tất cả những manh mối rời rạc Giấc mơ về người đàn bà chỉ tay vào bụng Bóng đen bóp cổ của Tư Lập Và bây giờ là chiếc vòng vật tín Út quyền nhớ lại lời Của mấy bà hàng xóm mây xì sì sầm ngày xưa Rằng con thắm tuy quê mùa Nhưng có nét duyên ngầm Cậu tư lập hồi đó chưa đi Sài Gòn Hai lần quần ở nhà lích mắt đưa tình. Út quyền dùng mình tay run rẩy Cầm chiếc vòng đi tìm ông chính trọng Chú Chín à Còn lượm được cái này ở gốc chuối Ông Chín cầm chiếc vòng nhòm mắt đọc cái tên được khắc bên trong Ông nhìn út quyền Trong ánh mắt của cô gái trẻ hiện lên một sự sợ hãi lẫn thấu hiểu đau đớn. Con hiểu ra rồi phải không Út? Dạ. Chỉ thắm với chồng con hay người họ, họ chắc chắn là có tư tình. Cái vòng này là thằng Tư tặng con thắm làm tin. Họ còn thắm dự của nó. Chuyện này không đơn giản chỉ là chủ tớ. Còn thắm chết lúc đang mang thai. Cái thể đó chắc chắn của thằng Tư. Út quyền bưng mặt khắp nức nở. Cô khóc cho số phận hầm hiu của người con gái Và khóc cho cả chính mình Đứa bé trong bụng con thắm là cốt nhục của nhà này Nó chết oán đức không được chào đời Nên bây giờ nó quay lại tìm con Tìm đứa em cùng cha khắc mẹ đang nằm trong bụng con Nó ghen tị Nó muốn đòi lại cái mạng sống mà nó bị tước đoạt Lời giải thích của ông Chín như nhát rào cứu vào lòng của Út Quyên Nhưng mà nhờ đó cũng hiểu rằng mình không thể tiếp tục im lặng Sự thật này cùng với chiếc vòng bạc trên tay chính là chìa khóa để giải oan cho vòng hồn và cũng là cách duy nhất để cứu lấy đứa con của đồng mạng trong bụng. Cầm chiếc vòng bạc lạnh ngắt, ông Chín đứng dậy đã đến lúc phải lật bài ngửa phía bạc, Ba Thao và Tư Lập. Không còn là chuyện ma quỷ mơ hồ, đây là một bằng chứng của một mối tỉnh ngang cháy. Chưa bao giờ xóm gò chấm lại chạy có một buổi trưa oi ả và ngột ngạt đến như vậy trong nhà ông hội đồng kính mọi thứ dưỡng như đang nín thở chờ đợi một tay ương giáng xuống ông chiến trọng cầm chiếc vòng bạc ngồi ở bàn nước mắt không rời khỏi bà ba thao bà ba thao đứng trước bàn thờ phật đốt nhang liên tục nhang cứ tránh được một nửa thì lại tắt ngấm chân nhang gãy dụng là tả xuống bàn đứng đúc út quyền từ dưới bếp bưng cháu lên cho chồm đi ngang qua cây cột thành linh một cơn gió lốc nhỏ hình thành ngay giữa nhà Quấn theo bụi bẩm vào mảnh giấy tiền vàng mã Út quyền là lên một tiếng Cô cảm giác như có một bàn tay vô hình Lạnh thoát và cứng Sâu mạnh vào lưng cô Cô số không phải là sự vô tình Vang quyệt mà là chốt đựng sự hành học Muốn đẩy cô ngã sấp xuống nền gạch Uất quyền chơi với tay ôm bụng Loạn chẳng lao về phía trước May mắn thay ông chính trọng nhanh mắt Với điếu thuốc đang hút giả Lao tiến đỡ cô Uất quyền mặt cắt công còn giọt máu Xuân dày bám chặt lấy tay của ông Chín Chú à Nó xô con Nó muốn giết con của con Bà bà Thảo nghe tính động quay lại nhìn mặt tái mét Nhưng chưa kịp định thần từ từ trong buồng Tiếng của tư lập rú lên thảm thít cứu thôi Buông xa Ba người vội vàng chạy vào buồng Cảnh tường trước mắt khiến ai nấy đều buồn ruồn chân tay tên lập nằm trên giường Hai tay hắn cào cấu điên cuồng vào cổ Mắt chuẩn ngược trắng rã Lấy thẻ ra ngoài mặt tím tái vịt ngạt thở. Không có ai ở đó. Nhưng nhìn kỹ ông chín thấy ra thịt trên cổ của tư lập lún xuống. Yên hẳn rõ dấu vết của 10 ngón tay. cái bóng mờ ảo đèn nặng lên ngực của tư lập. Khiến chiếc giường gỗ liêm chắc chắn phải kêu lên răng rắc. Bà bà Thảo lào thiếu ôm con. Bà gào khóc van xin. Cô tha cho nó. Oan cua đầu nợ cô chủ bắt tôi đi. Đáp lại lời của bà là một tiếng cười khinh khách. Và man dại văng vọng Những lớp bùa vàng rắn chi chết trên vách tường. Đầu giường bỗng chốc bốc cháy. ngọn lửa xanh lẻ không tỏa nhiệt. Nhưng mà thiêu rụi đi tất cả. Ông chính chóng biết không thể trần trừ được nữa. Ông rút chồng túi áo ra một chiếc vòng bạc khắc tên của tư lập. Dư cao. Thắm à. Cô nhìn kỹ vật này đi. Như có phép lạ. Ngay khi chiếc vòng xuất hiện. Lực xếp vô hình trên cổ tư lập nới lầm. Cái bóng mờ ảo dường như khựng lại không khí trong phòng trùm xuống Ông Chín cảm nhận được ánh mắt vong hồn Đang nhìn chăm chăm vào chiếc vòng Ông Chín quay sang bà Ba Thao Ông ném chiếc vòng bạc vào lòng bà ta Rồi đanh thép nói Bà thấy chưa Bộ chú không cản được nó đâu Chỉ có sự thật mới giải quyết được chuyện này Bà không nói thì hôm nay cả cái nhà này chết hết Bà Ba Thao run dày cầm chiếc vòng bạc lên Bà nhận ra nó ngay lập tức đó là chiếc vòng bật đắt đặt thợ kim hoàng làm riêng cho Tư Lập. Nhân dịp nó tròn 20 tuổi. Ai ngờ đâu nó lại trở thành một vật định tình và bây giờ là vật chứng buộc tội. Tư Lập nằm trên giường hơi thở yếu ớt nhưng cũng nghe thấy hít. Hắn quay mặt và trong tường không dám nhìn mẹ. Sự hèn nhát của các đàn ông tội thể hiện lên trên cái lưng đang run rẩy. Bà Bà Thảo nức lên nước mắt chảy qua những nếp nhăn xô lệch. Năm đó thằng Tư mới đi Sài Gòn về Nó về con thắm thầm thuật vinh nhau Tôi biết tôi la dày từ cấm cản, Nhà này đường đường là ra thế châm manh Sao chấp nhận đứa con dâu là đứa Ở đỡ quê mùa không cha không mẹ Rồi con thắm co trừ Tôi phát hiện tôi giận lắm Tôi sẽ chuyển vỡ lở ra đình nhà họ lý bên xóm trên Là nhà của con Quyên bây giờ sẽ tử hôn Tôi ép con thắm phát thai Tôi cho nó cục tiền béo nó về quê Nhưng nó cứng đầu, nó không chịu. Nó quỷ, nó nói, nó thương thằng Tư, nó muốn giữ đứa nhỏ. Hôm đó trời mưa lớn lắm. Tôi gọi thằng Tư ra nói chuyện. Tôi bắt nó chọn một là gia sản này, hay là mẹ con con thắm. Thằng Tư nó chọn gia sản. Nó quay mặt đi biểu con thắm phát thai đi, rồi nó chu cấp tiền bạc. Con thắm nghe xong thì như người mất hồn. Nó lao tới ôm chân Tư đằng gạo khóc. Thằng Tư nó bực mình sợ tôi la Nó vùng vòng hất con thắm Nó hất mạnh qua con thắm ngã ngửa ra đằng sau Cái gáy nó đập mạnh vào ngạch cửa gỗ lim Cái tiếng cộp đó tôi nhớ tới chết không quên được Còn nó nó giật lên mấy cái rồi nó nằm im Mau chảy ra đỏ đòm ở ngạch cửa Tôi lại giở mũi thì thấy nó đã tắt thở rồi Không gian trong phòng chìm vào trong im lặng chết chấp Chỉ có tiếng thở dài nặng nhọc của tư lập Và tiếng thuốc thít của út quyên Ông chính trọng thở dài nhìn thẳng vào mặt bà ba Đó là tai nạn Nên lúc đó bà báo chính quyền thẳng tư Có thể đi tù vài năm vì tội ngộ sát Nhưng lương tâm nó thanh thản Phong hồn con thấm được siêu thoát Tại sao? Tại sao bà lại làm cái chuyện thất đức đó? Mà ba thao ngừng đầu lên Ánh mắt bà ta vụt qua một tiên điên loạn Tôi không thể để con tôi đi tù Nó là đứa con duy nhất Còn sống của dòng họ này Nếu nó đi tù thì ai hương khói tổ tiên Ai giữ cái cơ người này Lúc đó tuyên hoàng Tôi nhớ tới lời ông thầy Pháp ở bảy núi Ông Chín lắc đầu Sửa mê muội và lòng tham biến Một người đàn bà quyền quý thành quỷ dữ Bà thao kể lại Cái đêm định mệnh ấy Sau khi thắm chết Bà ta và tư lập khiên sắc cô giấu tạm xuống hầm rượu bỏ hoang sâu nhà Ngày trong đêm bà cho gọi bảy sẹo tới. Bảy sẹo là kẻ trung thành lại đang mang ơn bà cứu mạng năm xưa. Nên hắn gật đầu làm tổng phạm. Lúc bấy giờ gia đình đang cho tu sửa lại gian thờ. Cây cột cái cũ bị mối ăn một phần chân. Được hạ xuống để thay thế cho hoặc gia cố. Ông thể pháp tạ đạo mà bà ba tin tưởng đã bày cho bà một cách vẹn cả đôi đường. Vừa phi tăng được xác chết. Vừa tạo ra được thần dữ của vĩnh viễn cho ngôi nhà. Âu thầy bảo người chết oan lại đang mang thai oán khí rất nặng. Nếu trôn xuống đất thì sẽ hóa thành quỷ phát nát ra can. Chia bằng nhốt nó vào trong cột nhà. Dùng bộ yểm lại biến oán khí đó thành sức mạnh trấn giữ lòng mạch. Khiến cho tiền bạc vào như nước. Con cháu đời đời giàu sang. Bà bà thảo nghe bùi tai. Lại đang trong cơn hoảng loạn cho nên gật đầu. Đêm hôm sau bảy xẹo vào ngày gã thở mộc tay chân của thầy Pháp bắt đầu làm việc. Sở dòng cây gỗ lim khuyết sống. Vừa khít với thân hình nhỏ bé của thắm bà bà Thảo nhớ lại cái mùi vui sống nồng nặng đêm đó Họ dài một lớp than củi dày dưới gốc gỗ Rồi đặt sắc của thắm vào đó Cô gái chết trên được bao lâu tay chân vẫn còn mềm Họ buộc tay của cô lại ôm lít bụng bầu Tóc xóa đã che kín Sau đó họ đổ hàng vui bột trộn lẫn với cát và sắp ông vào Lắp đầy những khoảng trống chung quanh cây xác Vừa sống gặp hơi ẩm từ thi thể đã bắt đầu sôi điên xèo xèo, bầu khói nghỉ ngút, ra thịt của thắm bị vui ăn mòn cháy xém. Nhưng mà bà Thảo tin lời thầy Pháp rằng đó là cách để luyện xác. Cuối cùng họ ốp nửa thân gỗ còn lại, dùng keo và mộng gỗ kép lại. Một cây cột được dựng lên ngay vị trí trang trọng trong nhà, nhưng bên trong lại là một nấm mộ, giam cầm hai mẹ con xấu xố. Từ đó ngày mà bà Ba Thao cũng thắp hương khấn vái dưới chân cột. Ngày thường thì tưởng là bà sùng đạo kính trọng tổ tiên. Nào ai biết bà ta đang cúng cho vong hồn bị giam cầm. ông chính trọng nghe xong câu chuyện tê bố chật vật thành ghế đến mức ca khớp ngón tay trắng bạch. Ông làm nghề mộc cả đời, tôn trọng từng thứ gỗ, từng vân cây. Không thể ngờ được người ta lại có thể dùng gỗ, thứ tinh hoa của đất trời để làm cái áo quan tàn độc như vậy. Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ Ông Chín lầm bầm Nhìn cây cồn đứng sừng sững giữa nhà Giờ đây ông không còn thấy nó uy nghi nữa Ông chỉ thấy một khối u ác tính khổng lồ Bà bà thao gục đầu xuống gối khóc không thành tiếng Trời sập tối rất nhanh Mây đen từ phía sông kéo tới Báo hiệu một cơn rông nước ập tới Ông Chín trọng đứng dậy vội bội trên quần áo về mặt cương nghị Không đợi được nữa phải đưa cô thắm ra ngày 7 giờ để thêm một đêm oán khi bùng phát không ai sống nổi đâu nhưng mà nhưng mà phá cột thì nhà sập mất phải là ông thầy nói nếu phá ấn thì cả nhà này đều chết ông Chín chừng mắt nhà sập thì dựng lại còn cái đề nghiệp chứng này ở đây thì con cháu bà muôn để không ngấp đầu lên nổi bà muốn cứu thằng tư cứu đứa cháu nội của bà trong bụng con quên hay là bà muốn giữ lại mấy thanh gỗ mục này chứ Bà bà Thảo cứng ngọng cuối đầu im lặng, tê lập nằm trên giường cũng không dám ho nghe. Ông chính gian lệnh cho người làm đi mượn thêm mấy cây chống gỗ bạch đàn loại to để về chống đỡ cái xã ngang. Ông chuẩn bị đổ nghề, cưa tay, đục lớn bố tả. Ông không dùng cưa máy vì sợ tiếng ồn kinh động và rung quá mạnh làm hỏng hai khút bên trong. Công việc bắt đầu khi tiếng sấm đầu tiên vang lên. Ông chính dựng dàn giáo nhỏ leo lên ngang tầm thân cột Vạch một đường phấn trắng dọc theo vết kép mộng mà ông đã phát hiện lấy cưa nghiến vào gỗ phát ra tiếng rét rét trói tay Hồ liềm cứng như đá mỗi nhát cưa đều tốn rất nhiều sức lực Mồ hôi vã ràng như tắm chìn chắn của ông Kỳ lạ thay khi lưới cưa đi sâu vào chừng ba phân muôn cưa rơi xuống không còn là màu vàng nâu của gỗ Mà chuyển sang màu đen kịp Một mùi hôi thối nồng nặc sọc lên Kinh khủng hơn tất cả những lệnh trước cộng đại Mùi của thịt dữa, của vôi mốc, của tử khí. Những người đứng phủ việc luôn thúc luôn tháo phải chạy ra ngoài. Và bà, bà Thảo bịt mũi mặt xanh lét như tàu đá. Ông Chín nghiến rằng chịu đựng ta vẫn cứ đều đặn. Bê tờ ông lẫn trong tiếng sấm, ông nghe tiếng gào thét vòng vòng. Đau quá, nóng quá. Tiếng kêu không phải của một người, mà như của hàng ngàn oan hồn cộng hưởng này. Cây cột rung lên bẩn bật hát văng mấy cây chống phụ cả ngôi nhà nghiêng đi mái ngói sồn lệch rìa loằng xoằng xuống sân giữ lấy đừng có để sập ông chín hét lớn ông biết phong hồn đang phần ứng dữ rồi nóng muốn vừa thoát ra vừa đau đớn khi lớp vỏ bọc bị phá vỡ ông buông cửa cầm lấy cây đục lớn vào bố tả ông đã cưa đứt các chốt mỏng giờ chỉ cần dùng lực tách đôi cây cột ra ông hít một hơi thật sâu dồn toàn bộ sức lực bình sinh vào cánh tay già nua nhưng rắn chắc nhặt búa giáng xuống cánh đục một mảng lớn thân cột bật tung giữa ẩm xuống đỉnh gạch vỡ tan bôi vụt trắng bốc lên mù mịt phủ trắng cả gian nhà khi bụi lắng xuống lòng sẽ ánh chấp lồng hoàng xét toàn màn đêm tất cả mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng hiện ra một cái hốc đen sâu hun hút một hình hài khu quát sừng sững hướng mặt ra ngoài không còn rất tím nguyên vẹn chỉ còn lớp da khô bọc xương dính đầy vôi trắng và than đen bộ hài cốt giữ nguyên tư thế của 5 năm, năm trước, hai tay sưng sầu ôm chặt bụng, đầu cúi xuống, mái tóc dài vẫn còn nguyên. một tiếng sét đánh trúng ngọn câu làm sáng loà cả không gian. trong khoảnh khắc đó ông chín tiếng hốc đôi mắt của bộ hài cốt dần lên đang trào ra hai dòng lệ máu. kính cửa tường gúng đắt được mở, sự thật chần chừ đau đớn nhất cuối cùng cũng được phơi bày trước thế gian. ông chín trong cầm ngọn đèn bão run rẩy đưa lại gần. Bộ xương khô đét, đèn xịn màu vì ám khói than và hơi ẩm mốc Lâm da bọc xương đã tèo tóp dính sắt vào khung xình Tạo nên những hốc hác phê rợn Nhưng điều khiến trộm chính vào mọi người kinh hoàng nhất Không phải là cái sọ người về hốc mắt sâu hắm Mà là tư thế của bộ hài cốt Hay cái cánh tay xưng sầu của thám vấn dương nguyên tư thế ôm chặt vùng bụng dưới Ở đó nơi từng là tử cung của người mẹ Có một khối vùi trắng đục Tòa bằng cái bát tô lộn nhuồn những màu sưng nhỏ xíu đã hóa tạch. Đó là bào thai Để bé chưa kịp hình hài trọn vẹn để bị chôn sống cùng mẹ Bị vôi và thời gian biến thành một khối đá vôi oan nghiệt Dính liền vào xương chậu của người mẹ cái tượng đó bi thương và tàn khốc đến mức Ông chính trọng một người đàn ông dễ dặn sưng gió cũng phải quay mặt đi Lén đưa tay quyệt nước mắt Ông thẩm nghĩ lúc bị nhét vào đây Chắc hẳn thắm đắt đau đớn và tuyệt vọng vô cùng Nhưng bản năng làm mẹ Khiến cô che chở cho đứa con trong bụng của mình Đến hơi thở cuối cùng tôi lầm từ trên giường cô ngấp đầu dậy nhìn Và thấy bộ ngài cốt khô quắt Với lớp vôi trắng trước bụng Hắn như bị xét đánh trúng Đôi mắt hắn mở to nghít cữ Còn người giãn ra miệng há hốc nhưng không thốt nên lời Hắn nhìn thấy trong hốc mắt đen ngòm Của bộ xương dưỡng như có một ánh lửa Hắn thấy đôi bàn tay xương sầu Khi chỉ thẳng vào mặt của mình Quá khứ tội lỗi ập về như cơn lũ, hình ảnh của thám quỷ lại van xin, hình ảnh của cút sung án định mệnh và cả tiếng kêu cứu thất nghẹn trong màn đêm. Tề lập rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống giường, toàn thân co giật, máu từ mũi và tay hắn trào ra. Một cơn tai biến mạch máu não ập đến, tức thì do sự sợ hãi và cú sốc quá lớn, mặt của hắn méo lệch, giật lên liên hồi. Cánh tay phải, cánh tay năm xưa đã ngất ngã thắm. Ra đây quọp lại co rút Bà Ba Thao lồm cồm bỏ dít đất Lết về phía cây cột Bà không hết không khóc Mà cứ nhìn chăm chăm vào bộ xương Bà đưa tay định chạm vào Nhưng rồi rụt lại Trong ánh mắt thất thần của bà Sự sợ hãi dần dần truyền thành một trạng thái mê muội kỳ lạ Ông chính chóng hít một nơi thật sâu Quay sang đám thợ Và người làm đang đứng chết lặng ngoài cửa Mày chu phụ tôi một tay Nhẹ tay thôi Để cô thắm với cháu nhỏ ra ngoài Kiếm tâm chiếu mới với mấy thức vải trắng nhanh lên Mấy người đàn ông lực lưỡng tay chân lóng ngắm Vừa làm vừa lầm dầm khấn vái xin tha Họ cẩn thận gỡ từng màu xưng dính vào gỗ Đặn bộ hài cốt nằm ngay ngắn trên chiếc chiếu giữa nhà Khi tách bộ xưng ra khỏi cây cột Một tính thở dài nhẹ nhõm vang lên Cây cột rỗng ruột đứng trọng chơ nhằm nhở vít cưa đục Trông như cây miệng rộng hoắc của quỷ dữ Bên ngoài trời mưa tầm tã, sớm chút đã ngứt, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều. Sau đêm kinh hoàng đó, ngôi nhà gỗ lim bể thế của hội đồng kính trở thành một nấm mộ sống chôn vùi những kẻ còn lại của dòng họ. Bà bà thao hoát điên, nhưng cái điên của bà không phải là la hết đập phá, mà trở nên lần thần hiền lành một cách đáng sợ. Suốt ngày quanh quẩn bên chỗ đặt cây cột, tay bồng một cái gối cũ nát miệng ế à hát suy bà cứ ngỡ cái gối là đứa cháu nội chưa từng được ra đời, còn cây cột gỗ gãy là con dâu. có lúc bà ngồi hàng giờ vút về những thứ gỗ sù sì, thì thầm to nhỏ chuyện cơm nước, chuyện đi chợ, như thể thám vẫn ngồi đó lắng nghe. tê lầm thì nằm yên một chỗ, bản thân bất toại không nói được chỉ ú ớ, vệ sinh ngay tại chỗ. đôi mắt của hắn lúc nào cũng mở chừng chừng nhìn lên trần nhà, nếu có cây sẳng ngang đen bóng. Người làm trong nhà kể lại cứ mỗi khi đêm xuống tư lập lại khắp. nước mắt hắn chảy dài ướt đẫm gối. Người run lên bẩn bật như đang nhìn thấy ai đó đứng dưới chân giường. Có lẽ hình hài của bộ ngày cốt trong cột gỗ sẽ ám ảnh hắn cho đến chết. Là bản án tù trung thân mà không nhà tù nào khủng khiếp bằng. Bê Sèo sau khi xuất viện với một bên chân cụt ngủn. Cũng tìm về nhà ông hội đầm. Hắn không còn về hung hăng hóng hách của ngày xưa. Hắn chống nặng lít từng bước khó nhọc vào sân Diễn thích cảnh nhà tan, chủ nhân điên giải, bề xẻo quăng nặng quỳ xuống đất, hướng về dân thờ lại như tế sao. Hắn lại cho cây chân đã mất, lại cho những đêm ác mộng chiến minh và lại tạ tội với vong linh người khuất. Hắn thu nhận với ông chính trọng tất cả mọi chuyện, từ việc đào hầm trộn vôi cho đến việc triển sát. Nhưng giờ đây pháp luật có can thiệp cũng chẳng để làm gì. Những kẻ thủ ác đều đánh nhận ra những bản án thích đáng nhất từ tòa án lương tâm và luật nhân quả. Ở hồi đầu kính sau cú sốc đêm phá cột thì bệnh tình trở nặng nằm mê man hơi thở thoi thóp Cả cơ ngơi đổ sộ gây dựng bằng sự tàn nhẫn cho vây nặng lãi. Giờ đây tan hoang, không còn người thừa kế. Tin tức về vụ án người trong cột đan ra chấn động cả một miền quê sông nước. Ai đi ngang qua ngôi nhà cũng cúi đầu bước nhanh trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Âu chính trọng đứng giữ sân nhìn ra cảnh điêu tàn Ông thở dài nhìn đến bầu trời xám xịt. Ông biết nghiệp chứng dòng họ này quá nặng, không gì có thể gột rửa được. Chỉ mong sao sự ra đi của Thắm và đứa bé sẽ là dấu chấm mít cho chuỗi bi kịch này. Ông chín trọng đứng ra loang hậu sự cho Thắm. Bà còn trong xóm gò chấm những người ngày xưa từng ngờ vực Thắm ăn cắp bỏ trốn, này ai nấy đều xót xa và ẩn nận. Mỗi người một tay góp tiền góp gạo, người phụ đóng quần tài. Chiếc quan tài gỗ tạm được đặt đơn sơ giữa sân nhà ông Chín. Vì nhà ông hội đồng ra đây uế khí quá nặng, không tiện làm lễ. Không có cảnh chống rình sang, không có cờ phấn dập trời. Đám tăng diễn ra trong sự im lặng trang nghiêm. Gia đình ông hội đồng không ai có mặt. Bà Bà Thảo bận du cây gối ngủ, tươi lập nằm liệt giường Ông hội đồng thì đang hấp mối. Chỉ có Út Quyên người con dâu là đại diện duy nhất. Út Quyên bụng bầu vượt mặt. Chít khăn tang của chức linh cữu Cô không khóc vật vã Nước mắt cô lặng lẽ chảy Cô thấp nhăng thì thầm những lời tạ lỗi Cô hứa sống tốt Sẽ dạy con cô biết điều hay lẽ phải Để trục lại lỗi lầm của cha ông Đốc Hạ Huyền Chẳng bắt đầu đổ cơn mưa Những hạt mưa bụi bay bay Đậu trên quan tài Đậu trên mái đầu cuối thấp của bà con lối xóm Người ta bảo trời khấp thương cho phận người bậc mệnh, Nhưng ông Chín thì nghĩ khác Ông nhìn những hạt mưa rửa trôi đi bụi đất trên nắp quan Mà thiên lòng nhẹ nhõm Năm tăng này không cần nước mắt bi ai Bởi nước mắt của thắm đã chảy cạn suốt 5 năm bị giam cầm trong gỗ giờ đây là lúc quân được về với đất mẹ Được nằm xuống thanh thản Nghe tiếng dế kêu tiếng gió thổi Ngôi mộ của thắm được đặt ở gò đất cao sâu vườn nhóm chín Hướng mặt ra mặt sông lộng gió Không bị đá cầu kỳ Chỉ có nấm đất vun cao và một tấm bia gỗ rồi chính tề ông chín khắc tên Lê Thị Thắm. Ông chín không ghi ngày thắm bị nhất vào cột mà ghi ngày hôm nay ngày cô thực sự được giải thoát. Sau khi đắp mộ xong, ông chín đứng lặng hồi lâu. Ông cho một điếu thuốc cắm xuống chân mộ, khói thuốc bay lên thẳng tắp tan vào trong hư không. Ông biết là thắm đã đi rồi, oán khí đã tan, sóng gọi chấm từ nay lại bình yên. Những câu chuyện về cây cột ma ám sẽ còn được kể mãi như một lời giăn đe cho thế hệ sau này. Nhiều năm về sau, thời gian như dòng nước trên sông Tiền cứ lững lở trôi, cuốn đi bao nhiêu ký ức vui buồn của sống gò chám. Con đường đất đỏ ngày nào giờ đất đường dài đá dăm sẽ cố đi lại thấp nập. Nhưng có một nơi dường như thời gian bỏ quên hoặc cố tình né tránh, đây là khu đất nhà ông hội đồng kính. Ngôi nhà gỗ lim bể thích năm xưa Giờ chỉ còn là một phí tích hoang tàn Sau khi ông hội đồng qua đời Bà bà Thảo cũng mất trong một đêm mưa gió Vì bạo bệnh Tây lầm được họ hàng xa đưa về nuôi Nhưng cũng chỉ sống thêm được vài tháng Rồi đi theo ông bà Không còn ai thừa kế Ngôi nhà bị xít nợ Sang tay qua nhiều đời chủ nhưng chẳng ai dám ở Người ta đồn rằng Cứ nửa đêm lắng nghe tiếng hát du con ỉ ôi vọng ra từ trong nhà Rồi tiếng một đồ gỗ kẽo kẹt Có người thợ hồ gan dạ vào ngủ thử một đêm, sáng ra mặt mày xanh lét, bỏ cùa chạy lấy người. Dân già ngôi nhà bị bỏ hoang, còn dại mọc lút đầu, dây leo chẳng chịt. Út quyền đã tái giá với một người đàn ông nghiền lành ở xóm dưới, để con trai của cô Giờ đây Linh Ba khóc khỉnh và mạnh khỏe. Cô ít khi nhắc về chuyện cũ, nhưng mỗi lần đi ngang qua gòn đất sau nhà ông chín, cô đều dừng lại thấp một nén nhang. Ông chính chóng bây giờ đã yếu Mắt mờ chân chậm Không còn làm mộp được nữa Chiều chiều ông hay bắt cây ghế đầu Ra bờ sông ngồi hóng mắt Nhìn về ngôi nhà hoang thấp thoáng sau dặn cây Trong ánh hoàng hôn Đồng vẫn thấy hình ảnh cây cồn gãy đôi Nằm trong trơ dứt nền cảnh vỡ nát Nó nằm đó Phơi mưa phơi nắng mục nát theo thời gian Những thứ gỗ liêm từng được coi là quý giá Giờ là biểu tượng của sự giàu sang quyền uy Bây giờ trở thành nơi trú ngộ của lũ mối và lũ kiến. Ông Chín giết một hơi thuốc lào, nhà khói trắng bầy lãng đãng Ông nhớ lại lời của ông bà xương hay dạy. Ngộ có mắt, đất có thần. Con người ta sống ở đời gieo nhân nào gặt quả nấy. giờ giàu sang bất chính xây dựng trên xương máu người khác thì cũng như cái cây cột rỗng ruột kia. Về ngoài hào nhoáng nhưng bên trong bụt nát, sớm muộn cũng sụp đổ. Do sông thổ lên mắt rưỡi, mang theo mùi phù sa nồng nàn. Âu Chín đứng dậy vùi bụi quần thông thả bước về nhà Giọt lưng ông ngôi nhà hoang dần chìm vào bóng tối Câu chuyện về vong hồn chết oan trong cuộn gỗ khép lại Nhưng bài học về nhân quả thì còn đó Sừng sững và nghiêm minh như chính trời đất này vậy <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe